các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứng bên cạnh đó, Tuyền vội choàng tay đỡ bà. Cô lên tiếng cảnh cáo chú nhị. Ông không được gây tác hại gì cho bác ấy đâu nha. Nhưng mà chú nhị đã phẩy cánh tay tản tật, yên tâm đi. Là tôi chỉ muốn gặp người vợ cũ của mình để hỏi han cuộc sống của họ có hạnh phúc không thôi. Bất ngờ, bà Thành Danh chồm lên Như có một động lực nào thúc đẩy Bà hét to Ông ông nói dối Ông mạo nhận rồi đó Thế theo cô thì Thành Đạt đã ra sao nào Bà Thành Danh ôm chặt lấy ngực Để trấn áp đi Vẻ đau đớn Anh ấy đã chết rồi Một cái chiếc không toàn thây Chiếc xe lao từ đèo cao xuống vực thẳm rồi mà Và đó là lời của Thành Danh, có phải không? Bà Thành Danh vẫn thở hộ nề nói, không phải chỉ bằng lời đâu, mà xác anh ấy được đem về nhà chôn cất đàng hoàng kia mà. Lúc này, giọng nói của chú Nhị đầy ai oán. Một đám ma giả tạo để khai tử một người đang còn sống, kể cũng là dã man quá trời. Hèn chi, gần hai chục năm nay, Các người đã yên ổn trong sự khốn khổ của thằng này đây Vậy ông, ông là ai? Thì tôi chẳng giới thiệu rồi đó sao? Nhưng bằng chứng đâu mà ông dám nhận mình là thành đạt chứ? Chú Nhị nhìn xuống cái hình hài mình rồi lắc đầu nói Bây giờ thân xác tôi giống như một con ma thực thụ vậy đó Làm sao cô có thể nhận dạng được điểm nào của Thành Đạt ngày xưa đây? Tuy rằng chưa tin những sự kiện vừa xảy ra, sau mức độ căng thẳng đã làm cho tinh thần bà Thành Danh khủng hoảng. Bà nói không ra hơi nữa. Nếu, nếu là Thành Đạt thì ông phải biết những dấu ấn kỷ niệm của chúng ta chứ. Cảm ơn cô đã gọi ra điều đó. Cô còn nhớ không? Lần đầu tiên khi Thành Đạt tỏ tình với cô, hắn đã nói gì không? Có phải là hắn nói rằng, Tố Lan ơi, trên cuộc đời này chỉ có em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu ngoài mẹ ruột của mình. Em sẽ là điểm tựa để cho anh bước đến sự Thành Đạt mai sau. Và rồi chính đêm tân hôn của cả hai diễn ra là một sự kiện khó quên. Họ không thể động phòng. Vì cha mẹ của Thành Đạt đột ngột qua đời ngay buổi tối hôm đó, đúng chưa? Chú Nhị vừa nói tới đây thì bà Thành Danh ôm chặt lấy đầu mình, lắc lư. Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi. Đúng ông là Thành Đạt thiệt rồi. Thành Đạt của em ơi. Tuyền toan nữ giữ nhưng bị bà Thành Danh xô ngã để lao người về phía chú Nhị. Cả hai ôm chặt lấy nhau. Trong tư thế đứng chết lặng một hồi lâu Rồi tiếng khóc của người phụ nữ Anh ơi Tại sao anh còn sống Mà tới bây giờ mới chịu tìm em Anh ác quá trời Anh để em sống trong khốn khổ mỏi mòn Chú Nhị chợt đẩy nhẹ bà Thành Danh ra khỏi sự va chạm Rồi nhách môi cười vẻ héo hắt Em sống khổ sở ư Thế Thành Danh nó không quan tâm chăm sóc em cẩn thận như anh trước kia sao? Nước mắt bà Thành Danh rơi lã chả. Thành Đạt ơi! Anh làm sao hiểu được em phải trải qua những giây phút khốn khổ thế nào khi nghe tin anh chết? Nếu không vì đứa con trong bụng mình thì em đã theo cho trọn nghĩa luôn rồi. Nghe vậy, chú Nhị thoáng chút mỉa mai. Vậy thì tại sao hiện giờ em lại trở thành bà Thành Danh chứ? Chị dâu lấy em chồng chắc không để giữ gìn nòi giống chứ. Nghe thế bà Thành Danh càng uất nghẹn. Đừng mà, đừng nghi ngờ lòng dạ của em. Phải lấy Thành Danh và sống chung với hắn đã là một cực hình đối với em lắm lắm rồi. Em nói sao hả Tố Lan? Anh à. Hãy bình tĩnh đi, bình tĩnh nghe em nói đi thành đạt ạ. Nếu như biết anh vẫn còn sống thì em không đời nào. Chủ nhị cái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net